anh thích món khoai này lắm em thực tình cảm ơn anh đã rửa chén tối nay Cảm ơn anh đã thu xếp việc nhậnn giữa trẻ tối nay em không muốn anh nghĩ là em xem nhà chuyện đó thôi em thật biết ơn anh đã mang rác ra dùm em không khí tình cảm hôn nhân sẽ ra sao nếu vợ chồng thường xuyên được nghe những lời khẳng định như vậy nhiều năm trước Khi tôi đang ngồi trong văn phòng cửa mở Thì một bà bước vào phòng chờ nói Tôi xin ông một phút được không ạ? Được chứ, xin mời vào Bà ngồi xuống nói Thưa Tiến sĩ Chapman Tôi có vấn đề Tôi không thuyết phục được chồng tôi sơn lại phòng ngủ của chúng tôi Tôi đã nói 9 tháng nay rồi Tôi đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thuyết phục được ông ấy Sơn lại phòng Suy nghĩ đầu tiên của tôi là Thưa bà Bà đi nhầm chỗ rồi Tôi không phải là thầu Sơn Nhưng tôi nói Bà cứ nói đi Bà nói Bằng chứng là mới thứ bảy vừa rồi Ông nhớ không Hôm ấy trời đẹp thế nào đó Ông có biết chồng tôi làm gì suốt ngày không Ông ấy rửa Và đánh bóng xe Thế còn bà làm gì Tôi tới bên cạnh nói, Bó bà, em chẳng hiểu nổi anh. Hôm nay hẳn là ngày tuyệt vời để Sơn lại phòng ngủ, Thế mà anh lại ở đây lò rửa và đánh bóng xe. Tôi hỏi, thế ông ấy có Sơn phòng ngủ không? Thưa không, nó vẫn chưa được Sơn, tôi không biết phải làm sao. Tôi nói, xin phép hỏi bà một câu, Bà có phản đối việc rửa và đánh bóng xe không? Không, nhưng tôi muốn sơn phòng ngủ. Liệu có chắc là ông già cũng biết là bà muốn sơn phòng ngủ không? Bà nói, tôi biết là ông ấy biết, tôi đã nói suốt 9 tháng rồi. Xin hỏi thêm bà một câu nữa, ông nhà có bao giờ làm điều gì tốt không? Như là việc gì ạ? À? à, thì như là mang rác ra, hoặc phủi mấy con bọ bám trên trắng xe bà lái. Hoặc đổ sang vào xe, hay là trả phiếu tiền điện, hoặc máng áo khoác của ông ấy lên. Bà nói, có, ông ấy có làm một số việc đó. Vậy thì tôi có hai đề nghị. Một là bà đừng bao giờ đề cập chuyện sơn phòng ngủ nữa. Tôi nhắc lại, đừng bao giờ đề cập lại chuyện đó. Bà nói, tôi chẳng thấy làm như thế có ích lợi gì. Khi bà đã nói với tôi là ông ấy biết bà muốn sơn phòng ngủ rồi, bà không cần phải nói nữa, ông ấy biết rồi. Đề nghị thứ hai của tôi là lần sau khi ông nhà làm điều gì tốt, bà hãy khen một tiếng. Nếu ông ấy mang rác ra, thì bà nói, Bó bà, em muốn anh hiểu là em rất biết ơn anh đã mang rác ra. Đừng nói, tới lúc phải mang rác ra rồi đó anh. Mấy công tính mang ra giùm anh đó. Nếu bà thấy ông ấy trả tiền điện thì hãy đặt tay lên vai ông rồi nói: "Anh bó ơi, em thực tình cảm ơn anh đã trả tiền điện. Em nghe nói có nhiều ông chồng không làm như vậy và em muốn anh biết là em rất quý điều đó." Cứ mỗi lần ông nhà làm điều gì tốt, hãy nói một lời khen. Tôi không thấy Rồi bằng cách nào mà phòng ngủ sẽ được sơn? Tôi nói, thì bà nhờ tôi cố vấn. Tôi cho ý kiến rồi đó, miễn phí mà. Bà không vui khi rời văn phòng tôi. Tuy nhiên, ba tuần sau, bà trở lại văn phòng tôi và nói, hiệu quả. Bà học biết rằng lời khen là động cơ thúc đẩy mạnh hơn lời càng nhàng rất nhiều. Tôi không nghĩ đề nghị nên hót để một người phối ngẫu làm điều bạn muốn. Mục tiêu của tình yêu không phải là đạt được điều mình muốn mà là làm điều mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tuy nhiên, sự thật là khi được khen, chúng ta càng bị thôi thúc phải đáp trả và làm điều người phối ngẫu mình mong đợi. Lời khích lệ, khen tặng chỉ là một cách nói lên lời khẳng định với người phối ngẫu Một phương ngữ khác ấy là lời khích lệ Từ khích lệ ngụ ý, truyền can đảm Tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực mà mình cảm thấy bất an Chúng ta thiếu can đảm Và sự thiếu can đảm đó thường cản trở chúng ta hoàn tất những điều tích cực mà mình thích làm Khả năng tiềm ẩn trong những lĩnh vực bất an của người phối ngẫu Có thể đang chờ đợi lời khích lệ từ bạn Alison vẫn thích viết văn từ lâu. Khi gần xong đại học, chị theo vài khóa về báo chí. Chị nhận ra ngay là mình thích thú trong môn viết hơn là môn lịch sử, vốn là chuyên ngành của chị. Lúc ấy đã quá trễ để chuyển ngành, nhưng sau khi xong đại học và đặc biệt là trước khi có con, chị có viết vài bài báo. Chị nộp bài cho một tạp chí Nhưng khi ghi nhận được phiếu khước từ, chị không bao giờ có can đảm nộp bài kế tiếp. Khi các con đã lớn và chỉ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, Alexson viết trở lại. Kent, chồng của Alexson, ít chú ý tới việc viết lách của Alexson trong những ngày đầu hôn nhân của họ. Anh bận rộn với nghề nghiệp riêng và bị cuốn hút vào áp lực vải tiến thân của tập thể. Tuy nhiên, đã đúng lúc Ken nhận ra rằng ý nghĩa sâu xa nhất trong cuộc sống không có trong những thành quả mà trong những mối liên hệ. Anh học tập quan tâm tới Alexan, cùng sở thích của nàng nhiều hơn. Một tối kia anh cầm lấy bài viết của nàng và đọc. Đọc xong, anh vào phòng làm việc nơi Alexan đang đọc sách. Đầy nhiệt tình, anh nói, Anh ghép phải các ngàn việc đọc của em Nhưng anh phải cho em biết chuyện này Anh vừa đọc xong bài viết của em Về tận dụng những ngày nghỉ Alexander Em là nhà văn xuất sắc Bài này phải cho xuất bản thôi Em viết thật rõ ràng Lời văn của em vẽ nên những bức tranh Anh có thể hình dung được Phong văn của em thật cuốn hút Em phải nộp bài này cho một số tạp chí mới được Alexson ngần ngại hỏi Anh thật sự nghĩ vậy sao? Ken nói Anh biết là như vậy Anh nói cho em biết Bài này hay lắm đó Khi Ken rời phòng Alexson không tiếp tục đọc nữa Gấp sách đặt trên đùi chị mơ mộng suốt 30 phút về điều Ken nói Chị không biết người khác có xem bài viết của chị giống như cách anh ấy đã đánh giá không? Chị nhớ lại phiếu từ chối đã nhận được cách đây nhiều năm, nhưng chị lý luận là bây giờ con người mình đã đổi khác rồi. Bài viết của chị hay hơn rồi, chị đã có thêm kinh nghiệm. Trước khi rời ghế đi lấy nước uống, Alexson thực hiện một quyết định. Chị sẽ nộp những bài mình viết cho một số tạp chí. Chị chờ xem thử chúng có được đăng lên báo không. Lời khích lệ của Ken cách đây đã 14 năm. Kể từ đó, Alexson đã có nhiều bài được đăng và bây giờ có một hộp đồng viết sách. Chị là một nhà văn xuất sắc. Nhưng cần những lời khích lệ của chồng để truyền cảm hứng và chủ động trong tiến trình cam go đăng bài viết của mình lên báo. Có lẽ người phối ngộ của bạn có tiềm năng chưa được khai thác trong một hoặc nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Có thể tiềm năng đó đang chờ những lời khích lệ của bạn. Có lẽ nàng cần ghi danh học một khóa để phát triển tài năng đó. Có lẽ chàng cần gặp một số người đã thành công trong lĩnh vực đó Có thể giúp đỡ ý kiến về bước kế tiếp cần thiết cho chàng Lời nói của bạn có thể truyền can đảm cần thiết để thực hiện bước đầu đó Xin lưu ý là tôi không đề cập chuyện gây áp lực Buộc người phối ngẫu làm điều bạn muốn Tôi nói đến việc khích lệ người ấy phát huy một sở thích đã sẵn có Ví dụ, một số ông chồng ép vợ phải giảm cân. Ông chồng nói, tôi khích lệ bà ấy. Nhưng bà vợ lại nghe giống như lời kết án. Chỉ khi nào chính đương sự muốn giảm cân, Thì bạn mới khích lệ họ được. Khi nàng chưa ao ước, Lời nói của bạn thuộc loài thuyết giảng. Những lời như thế ít khi khích lệ được. Hầu như lúc nào nghe cũng giống như lời kết án, Nhằm đưa ra để khơi dậy tội lỗi Những lời đó không biểu lộ tình yêu Mà chỉ là sự khước tự Khích lệ đòi hỏi sự đồng cảm Và phải nhìn thế giới từ góc độ của người phối ngậu Trước hết chúng ta phải tìm biết Điều gì là quan trọng đối với người phối ngậu của mình Tuy nhiên nếu người phối ngẫu bàn nói Em nghĩ là phải ghi danh học khóa giảm cơn mùa thu này Thì bạn có cơ hội nói lời khuyết lệ Lời khuyết lệ sẽ như sau Nếu em quyết định như vậy Thì anh xin có ý kiến Em sẽ thành công Đây là một trong những điều mà anh thích ở em Khi đã quyết tâm làm gì Là em làm ngay Nếu em muốn làm chuyện đó Chắc chắn anh sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng mình để giúp em, và đừng lo về chi phí của chương trình. Nếu đó là điều em muốn làm, thì chúng ta sẽ kiếm ra tiền. Những lời nói như vậy có thể truyền can đảm cho người phối ngẫu để gọi điện thoại cho trung tâm làm giảm cân. Đến lúc đó chúng ta được khích lệ bởi người phối ngẫu. Với lời khích lệ, chúng ta cố gắng truyền đạt. Em biết, em quan tâm, em ở bên anh, em giúp được gì cho anh nào? Chúng ta cố gắng tỏ ra mình tin tưởng nơi chàng và nơi khả năng của chàng. Chúng ta ca ngợi và tạo y tín cho chàng. Đa số chúng ta có nhiều tiềm năng hơn lượng mình phát huy. Điều cản trở chúng ta thường là thiếu can đảm. Người phối ngẫu đầy yêu thương có thể cung ứng chất xúc tác đó. Dĩ nhiên có thể bạn thấy khó nói lời kết lệ Có thể đó không phải là những ngôn ngữ yêu thương chính của bạn Có thể bạn phải cố gắng nhiều để học thứ ngôn ngữ thứ hai này Đặc biệt là nếu bạn có khuôn mẫu lời nói chỉ trích và lên án Nhưng tôi có thể bảo đảm với bạn là cố gắng của bạn sẽ đáng giá Lời thân ái, tình yêu hay nhân từ Nếu vậy thì chúng ta phải truyền đạt tình yêu bằng lời nói Chúng ta phải nói những lời thân ái Điều này liên quan đến cách nói của chúng ta Cùng một câu nói có thể mang hai ý nghĩa khác nhau Tùy cách bạn nói Câu Anh yêu em Khi nói cách thân ái và âu yếm Có thể biểu lộ tình yêu chân thật Nhưng còn câu Anh yêu em Dấu chấm hỏi thay đổi toàn bộ ý nghĩa ba từ này Đôi khi lời chúng ta nói một đàn Mà dòng chúng ta biểu lộ một nẻo Chúng ta đang gửi đi hai thông điệp Người phối ngẫu thường giải thích thông điệp chúng ta Dựa vào dòng nói thay vì vào từ chúng ta dùng Anh sẽ rất vui rửa chén tối nay Được nói với giọng cầu nhau sẽ không được tiếp nhận Như là một biểu lộ của tình yêu Ngược lại chúng ta có thể chia sẻ tổn thương, đau đớn Và thậm chí giận dữ theo cách thân ái Và đó sẽ là biểu lộ của tình yêu Em cảm thấy thất vọng và tổn thương Vì anh không đề nghị giúp em tối nay Được nói cách chân thành thân ái Có thể là một biểu lộ của tình yêu Người nói muốn người phối ngẫu hiểu mình, nàng đang từng bước tạo tình thân mật bằng cách chia sẻ cảm nghĩ của mình. Nàng yêu cầu có cơ hội thảo luận về sự tổn thương để có được sự chữa lành. Cùng lời nói đó được diễn đạt lớn tiếng, chói tay không phải là sự biểu lộ tình yêu mà là biểu lộ sự lên án và xét đoán. Cách nói của chúng ta vô cùng quan trọng. Một nhà hiền triết xưa có nói, Lời đáp êm dịu, làm vui cơn giận. Khi người phối ngẫu tức giận bực bội và tuôn ra những lời nóng nảy, Nếu muốn bày tỏ yêu thương, Bạn sẽ không đáp trả nóng nảy hơn, mà là dịu dàng hơn. Bạn sẽ nhận những lời chàng nói như là thông tin cho biết về tình cảm của chàng. Bạn sẽ để cho chàng thổ lộ sự tổn thương, tức giận, Và nhận thức về sự việc Bạn sẽ tìm cách đặt mình vào vị trí của chàng Và nhìn sự việc bằng đôi mắt của chàng Rồi sau đó Dịu dàng và thân ái tỏ ra thông cảm lý do Tình cảm đó của chàng Nếu có sai quấy với chàng Bạn sẽ sẵn sàng xưng ra điều sai lầm Và yêu cầu tha lỗi Nếu động cơ của bạn khác với điều chàng suy nghĩ Bạn có thể thân ái giải thích động cơ của mình. Bạn sẽ tìm kiếm sự thông hiểu và giảng hòa thay vì chứng minh nhận thức riêng của bạn là cách giải thích hợp lý duy nhất trong trường hợp đó. Đó là tình yêu trưởng thành, tình yêu mà chúng ta khao khát nếu chúng ta tìm kiếm một hôn nhân luôn tăng trưởng. Tình yêu không lưu trữ những lầm lỗi. Tình yêu không khơi lại những thất bại quá khứ. Chẳng ai trong chúng ta toàn vẹn cả. Trong hôn nhân, không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều đúng và hay nhất. Đôi khi chúng ta làm và nói những điều gây tổn thương cho người phối ngậu. Chúng ta không thể bôi xóa quá khứ. Chúng ta chỉ có thể xứng nhận và đồng ý là mình sai. Chúng ta có thể xin lỗi và cố gắng sửa đổi cư xử. Sau khi xưng nhận thất bại và xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn để giảm nhẹ tổn thương có thể đã gây ra cho người phối ngẫu. Khi người phối ngẫu sai phạm với tôi và nàng đã đau đớn nhận lỗi cùng yêu cầu tha thứ, thì tôi sẽ lựa chọn công lý hoặc tha thứ. Nếu tôi chọn công lý và tìm cách trả đũa hoặc buộc nàng trả giá cho lầm lỗi của mình, Thì tôi đã tự đặt mình làm quan án, còn nàng là tội phạm. Không thể nào có tình thân mật được. Tuy nhiên, nếu tôi chọn tha thứ, tình thân mật có thể được phục hồi. Tha thứ là con đường của tình yêu. Tôi ngạc nhiên vì có biết bao người lẫn lộn từng ngày mới với ngày hôm qua. Họ cứ khăng khăng đem những thất bại của ngày hôm qua vào hôm nay Và khi làm như vậy, ô nhiễm cả một ngày có tiềm năng tươi đẹp. Em không thể tin được là anh có thể làm được chuyện đó. Em không nghĩ là mình có thể quên chuyện này được. Anh không thể biết được là đã làm tổn thương em tới mức nào. Em không biết làm sao anh có thể ngồi đó tự mãn sau khi đã cư xử với em như vậy. Anh phải bò xuống mà xin lỗi em. Em không biết đến bao giờ tha thứ cho anh được. Đây không phải là những lời yêu thương mà là cây đắng hận thù và trả đũa. Cách tốt nhất chúng ta có thể làm đối lại với những thất bại quá khứ đó là để cho chúng trở thành lịch sử. Vâng, lịch sử đã diễn ra, chắc chắn lịch sử gây tổn thương, và có thể nó vẫn còn gây tổn thương, nhưng chàng đã nhìn nhận thất bại của mình và xin được tha thứ. Chúng ta không thể xóa bôi quá khứ Nhưng chúng ta có thể chấp nhận nó như là lịch sử Chúng ta có thể chọn sống ngày hôm nay Không có những thất bại của ngày hôm qua Tha thứ không phải là một tình cảm Nó là sự cam kết Đó là sự lựa chọn bày tỏ lòng nhân từ Không bắt lỗi kẻ sai phạm Tha thứ là một biểu lộ của tình yêu Em yêu anh Em quan tâm đến anh và em chọn tha thứ cho anh Dù rằng tình cảm thương tổn có thể kéo dài Nhưng em sẽ không để cho việc đó xảy ra ngăn cách chúng ta Em hy vọng chúng ta có thể học từ kinh nghiệm này Không phải vì đã thất bại mà anh không sai gì Anh ấy là người phối ngẫu của em Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục từ đây Đó là những lời khẳng định được nói bằng phương ngữ những lời thân ái. Nếu muốn khai triển mối liên hệ cần thiết, chúng ta cần phải biết những ước muốn của nhau. Nếu muốn yêu nhau, chúng ta cần biết người kia muốn gì. Lời khiêm tốn Tình yêu đưa ra lời yêu cầu thay vì mệnh lệnh. Khi đòi hỏi người phối ngẫu một điều gì, thì tôi trở thành cha mẹ. Còn nàng là con cái chỉ có cha mẹ mới nói cho đứa con 3 tuổi việc phải làm thật ra là bảo nó phải làm điều này cần thiết bị bé 3 tuổi chưa biết lèo lái trên dòng nước lừa dối của cuộc đời Tuy nhiên trong hôn nhân chúng ta là những người công tác trưởng thành và bình đẳng chắc chắn chúng ta không toàn vẹn nhưng chúng ta đã trưởng thành chúng ta là những cộng tác viên. Nếu muốn khai triển mối liên hệ thân thiết, chúng ta cần phải biết ước muốn của nhau. Nếu muốn yêu nhau, chúng ta cần biết người kia muốn gì. Tuy nhiên, cách chúng ta biểu lộ ước muốn là điều tối quan trọng. Nếu chúng ta xuất hiện như những đòi hỏi, chúng ta đã loại trừ khả năng của sự thân mật và sẽ đẩy người phối ngẫu ra xa. Tuy nhiên nếu chúng ta biểu lộ nhu cầu cùng ước muốn của mình như lời yêu cầu thì chúng ta đang hướng dẫn chứ không phải gửi tối hậu thơ. Người chồng nói Em nhớ mấy cái bánh táo em làm chứ? Tuần này em làm một cái được không? Anh khoái bánh táo đó lắm. Tức là đang hướng dẫn vờ cách yêu chồng và qua đó tạo tình thân mật. Ngược lại, người chồng nói, Từ hồi có con, chả có cái bánh táo nào. Đừng nói là tôi chớ có mờ bánh táo 18 năm tới đây đó nhé. Như thế chẳng còn là người lớn nữa mà đã trở thành lối cư xử vị thành niên. Những đòi hỏi như vậy không tạo tình thân mật. Người vợ nói, Anh nghĩ cuối tuần này có thể giúp em dọn máu xối được không? Đàn biểu lộ tình yêu bằng cách đưa ra lời yêu cầu. Nhưng người vợ nói, Nếu anh không dậy sớm dọn mấy cái mắng xối đó, Chúng sẽ rớt khỏi mái nhà đó, Cầy cối một đầy ở trên đó rồi. Chẳng còn yêu thương gì nữa, Mà trở thành bà mẹ độc đoán. Khi yêu cầu người phối ngẫu, Tức là bằng khẳng định giá trị cùng khả năng của người đó. Thực chất là bằng chứng tỏ rằng, Nàng có giá trị hoặc có thể làm một việc có ý nghĩa và đáng giá đối với bạn Tuy nhiên khi đòi hỏi, bạn trở thành không phải là người yêu mà là một bạo chúa Người phối ngẫu của bạn sẽ không cảm thấy được khẳng định mà là bị xem thường Lời yêu cầu chứa đựng yếu tố lựa chọn Người bạn đời của bạn có thể chọn đáp ứng yêu cầu hoặc khước từ Và tình yêu luôn luôn là sự lựa chọn chính đó là điều khiến cho tình yêu có ý nghĩa biết được rằng người phối ngẫu yêu tôi đủ để đáp ứng một trong những yêu cầu của tôi giúp tôi cảm nhận được nàng quan tâm đến tôi tôn trọng tôi ngưỡng mồ tôi và muốn làm điều vui lòng tôi chúng ta không thể có được tình cảm yêu thương bằng cách đòi hỏi Thật ra người phối ngẫu có thể tuân theo đòi hỏi của tôi, nhưng đó không phải là biểu lộ của tình yêu. Đó là hành động sợ hãi, hoặc lầm lỗi, hoặc một tình cảm nào khác, chứ không phải là tình yêu. Như vậy, lời yêu cầu tạo khả năng biểu lộ tình yêu, trong khi đòi hỏi bóp nghẹt khả năng đó. Những phương ngữ khác nhau Lời khẳng định là một trong năm ngôn ngữ căn bản của tình yêu. Tuy nhiên trong ngôn ngữ đó có nhiều phương ngữ. Chúng ta đã thảo luận một số rồi và còn nhiều nữa. Nhiều bộ sách và bài báo đã viết về những phương ngữ này. Mọi phương ngữ đều có chung một cách dùng từ để khẳng định người phối ngậu. Nhà tâm lý học William Janss nói, Có lẽ nhu cầu sâu xa nhất của nhân loại là nhu cầu được quý trọng. Lời khẳng định sẽ đáp ứng được nhu cầu đó trong nhiều cá nhân. Nếu bạn không phải là người khéo ăn nói, và nếu đó không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn, nhưng bạn nghĩ đó có thể là ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu, thì tôi xin gợi ý là bạn nên giữ một cuốn sổ mang tựa đề lời khẳng định. Khi gặp một bài viết hoặc sách báo nói về tình yêu, bạn hãy ghi lại những lời khẳng định mình đọc được. Khi nghe một bài nói chuyện về tình yêu hoặc nghe một người bạn nói điều gì tích cực về người khác, hãy ghi lại lời đó. Đúng lúc bạn sẽ thu thập được một bản liệt kê khá nhiều lời có thể dùng truyền đạt tình yêu cho người phối ngẫu. Bạn cũng có thể tìm cách nói những lời khẳng định gián tiếp Tức là nói những điều tích cực về người phối ngẫu khi người ấy vắng mặt Cuối cùng, người nào đó sẽ kể lại cho người phối ngẫu của bạn Và bạn sẽ được yêu thương trọn vẹn Hãy nói cho mẹ vợ bạn biết là vợ bạn thật giỏi giang Khi mẹ vợ bạn đem kể lại với nàng Lời bạn nói sẽ được phóng đại Và bạn sẽ lại càng được điểm nhiều hơn Cũng hãy khẳng định người phối ngẫu mình trước mặt người khác khi chàng hoặc nàng hiện diện ở đó. Khi bạn được khen ngợi công khai về một thành quả, hãy nhớ chia sẻ công tràng với người phối ngẫu. Bạn cũng có thể tự tay viết những lời khẳng định. Lời được viết ra có cái lợi là sẽ được đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi học được một bài quan trọng về lời khẳng định cùng ngôn ngữ của tình yêu tài Lirorok Akhandas Tôi đến viếng Bill và Betty jo vào một ngày xuân tươi đẹp. Họ sống trong một ngôi nhà liên kết có rào cọc màu trắng, cỏ xanh và hoa xuân nở rộ. Khung cảnh thật lý tưởng. Tuy nhiên khi đã bước vào trong, tôi mới biết là lý tưởng không còn nữa. Hôn nhân của họ rối 12 năm với hai đứa con sau ngày cưới, Họ tự hỏi chẳng hiểu vì sao lúc đầu họ lại lấy nhau. Dường như họ bất đồng về mọi chuyện. Điều duy nhất họ thật sự đồng ý với nhau, Đó là cả hai đều yêu thương con cái. Tìm ra manh mối câu chuyện, Tôi mới thấy Bill là người tham công tiếp việc Dành rất ít thị giờ cho Petitjoe. Petitio làm việc bán thời gian, cốt để được đi ra ngoài. Phương pháp giải quyết của họ là rút lui. Họ cố gắng tránh xa nhau để xung khắc có vẻ giảm bớt. Nhưng đồng hồ do bể chứa tình yêu của họ ở mức trống sổng. Họ cho tôi biết là đã tìm gặp cố vấn hôn nhân, nhưng dường như chẳng có tiến bộ gì nhiều. Họ đã tham dự khóa hội thảo của tôi về hôn nhân. Và hôm sau là tôi phải đi rồi Rất có thể đây là lần gặp gỡ duy nhất Giữa tôi với Bill và Betty jo. Tôi quyết định liều mạo hiểm một chuyến Tôi dành cho mỗi người một tiếng đồng hồ riêng rẽ Tôi chăm chú lắng nghe cả hai người Tôi khám phá ra rằng Dù mối liên hệ giữa họ trống rỗng với nhiều bất đồng Nhưng họ vẫn quý trọng nhau ở vài điểm Bóp công nhận, cô ấy là người mẹ tốt, cô ấy cũng là người nội trời giỏi và đầu bếp xuất sắc khi tự nguyện nấu nướng Anh tiếp nhưng cô ấy chẳng có tình cảm gì với tôi cả, tôi làm việc hết hời thế mà chẳng hề có lời cảm ơn. Khi tôi nói chuyện với Betty Rowe, chị đồng ý Bill là người chu cấp tuyệt vời, chị thang. Nhưng anh ấy chẳng làm gì trong nhà để giúp tôi cả, Và chẳng hề có thị giờ cho tôi. Vậy có nhà, có phương tiện giải trí cùng mọi thứ khác để làm gì, Nếu mình không tìm cách để cùng vui hưởng với nhau? Nắm được thông tin đó, tôi quyết định tập trung lời khuyên Bằng cách chỉ đưa ra một đề nghị cho mỗi người. Tôi nói riêng với Bob và Betty rằng, Mỗi người đều nắm tìm, Chìa khóa để thay đổi không khí tình cảm trong hôn nhân Tôi nói Chìa khóa đó là phải nói những lời đánh giá cao những điều mà bạn thích nơi người kia Và ngay lúc này Tạm thời ngưng những lời than phiền về những điều bạn không thích Chúng tôi nhắc lại những nhận xét tích cực của họ về nhau Và giúp mỗi người liệt kê lên giấy những nét tích cực đó Bản liệt kê của Bill tập trung vào những việc làm của Betty jo trong vai trò người mẹ, nội trợ và đầu bếp. Bản liệt kê của Betty Jo tập trung vào sự làm việc chăm chỉ của Bill cùng sự chu cấp tài chánh cho gia đình. Chúng tôi giữ cho bản liệt kê thật cụ thể ở mức tối đa. Bản liệt kê của Betty jo như sau Suốt 12 năm anh ấy chưa hề nghỉ làm việc một ngày. Anh ấy năng nổ trong công việc làm Anh ấy được thăng tiến nhiều lần qua nhiều năm Anh ấy luôn nghĩ đến cách cải tiến năng suất của mình Anh ấy trả tiền nhà mỗi tháng Anh ấy cũng trả tiền điện, tiền gas và tiền nước Anh ấy mua cho gia đình phương tiện giải trí cách đây 3 năm Anh ấy cắt cỏ hoặc thuê người làm việc đó vào mùa thu Anh ấy cung cấp nhiều tiền để lo thức ăn và áo quần cho gia đình. Anh ấy mang rác đi đổ khoảng mỗi tháng một lần. Anh ấy đưa tiền để mua quà Giáng sinh cho gia đình. Anh ấy đồng ý cho tôi dùng tiền do tôi kiếm được theo ý thích xuyên. Bản liệt kê của Bill như sau. Cô ấy dọn giường mỗi ngày. Cô ấy hút bùi nhà mỗi tuần. Cô ấy đưa con đi học mỗi sáng sau bữa ăn sáng chú đáo Cô ấy lo bữa ăn tối khoảng 3 lần mỗi tuần Cô ấy mua hàng tạp hóa Cô ấy giúp trẻ làm bài tập Cô ấy đưa con đi tham gia sinh hoạt ở trường và nhà thờ Cô ấy dạy trường chủ nhật lớp 1 Cô ấy mang đồ của tôi đi giặt ủi Cô ấy từ giặt đồ vào ủi Tôi gợi ý họ nên ghi thêm vào bản liệt kê Những điều họ nhận xét trong các tuần kế tiếp Tôi cũng đề nghị mỗi tuần hai lần Họ chọn một nét tích cực Và nói lời khen ngời với người phối ngậu Tôi còn khuyên một vài điều nữa Tôi nói với Betty Jo rằng Nếu view tình cờ khen cô Thì cô không nên khen lại anh Cùng lúc ấy mà tốt hơn Chỉ cần nhận lời khen và nói Cảm ơn anh đã nói lời đó Tôi cũng khuyên biêu giống như vậy Tôi khuyến thích họ làm như vậy mỗi tuần suốt trong hai tháng Và nếu thấy hữu ích thì cứ tiếp tục Nếu thí nghiệm này không giúp ích cho bầu không khí tình cảm của hôn nhân Thì họ có thể hủy bỏ Coi như thêm một cố gắng thất bại Hôm sau tôi lên máy bay về nhà Tôi ghi sổ để nhớ gọi điền cho Bill và Betty Jo hai tháng sau xem hậu quả thế nào. Khi gọi họ vào giữa mùa hà, tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với mỗi người. Tôi kinh ngạc thấy thái độ của Bill đã có bước tiến khổng đồ. Anh ta đoán là tôi cũng khuyên Betty Jo giống như đã khuyên anh, nhưng cũng chẳng sao, anh thích như vậy. Cô ấy tỏ ra quý mến anh, Đã làm việc chăm chỉ và cung ứng cho gia đình Cô ấy thật sự đã làm tôi cảm thấy mình là đàn ông trở lại Thưa tiến sĩ Chapman Đường còn xa Nhưng chúng tôi thật sự tin là mình đang đi đúng đường Tuy nhiên khi nói chuyện với Betty Jo Tôi thấy chị tiếng rất chậm Chị nói Có tiếng bộ đôi chút thưa tiến sĩ Chapman Bill có khen tôi như ông đã gợi ý Và tôi đoán là anh ấy thành thật Nhưng thừa tiến sĩ Chapman Anh ấy vẫn chưa dành thị giờ cho tôi Anh ấy vẫn cứ bần rộn với công việc đến nỗi Chúng tôi không có giờ ở bên nhau Khi lắng nghe Betty Jo Tôi chợt nhìn thấy ánh sáng Tôi biết mình đã tìm ra một khám phá quan trọng Ngôn ngữ yêu thương của người này không hẳn Là ngôn ngữ yêu thương của người kia Rõ ràng ngôn ngữ yêu thương chính của Bill Là những lời khẳng định Anh làm việc chăm chỉ Và anh thích công việc của mình Nhưng điều anh mong đợi hơn hết từ vợ mình Chính là lời đánh giá cao công việc của anh Khuôn mẫu này có thể đã có sẵn từ thời thơ ấu Và nhu cầu được nghe lời khẳng định Cũng không kém quan trọng trong cuộc đời trưởng thành của anh Ngược lại, Bé Di khao khát một điều khác về tình cảm. Những lời tích cực cũng tốt, nhưng khao khát tình cảm sâu xa của chị lại là điều khác. Điều đó đưa chúng ta tới ngôn ngữ yêu thương số 2. Ngôn ngữ yêu thương số 2, Thời gian chất lượng Lẽ ra tôi phải đề cập ngôn ngữ yêu thương chính Của Betty jo ngay từ đầu Chị ấy nói gì trong đêm xuân Khi tôi đến thăm chị với Bill tại Little Rock Bill là người chua cấp tốt Nhưng anh ấy chẳng dành thị giờ cho tôi Nhà cửa với phương tiện giải trí Cùng mọi thứ khác để làm gì Nếu chúng tôi chẳng bao giờ cùng tận hưởng chung với nhau Khao khát của chị ấy là gì Thời gian chất lượng với Bill Chỉ cần sự quan tâm của anh ấy Chỉ muốn anh ấy tập trung vào chị Dành thị giờ cho chị Làm công việc chung với chị Thời gian chất lượng ở đây hàm ý dành cho ai đó sự chú ý trọn vẹn Tôi không ngủ ý phải ngồi nơi ghế trường kỹ cùng xem truyền hình với nhau Khi dùng thị giờ theo cách đó Thì bạn chú ý đến ABC hoặc NBC Chứ không phải người phối ngẫu Điều tôi muốn nói là cùng ngồi trên ghế trường kỷ Tắt tivi Nhìn nhau và trò chuyện Dành cho nhau sự quan tâm không bị chi phối Nó cũng ngụ ý cùng nhau đi dạo Chỉ có hai người thôi Hoặc cùng đi ăn tiền Nhìn nhau mà trò chuyện Có bao giờ bạn để ý trong nhà hàng Hầu như lúc nào bạn cũng có thể thấy sự khác biệt giữa một đôi uyên ương với một cặp vợ chồng không? Những đôi uyên ương thì vừa nhìn nhau vừa trò chuyện. Vợ chồng thì ngồi đó mà nhìn quanh nhà hàng. Bạn nghĩ là họ tới đó để ăn thôi sao? Khi tôi ngồi trên ghế trường kỷ với vợ tôi và dành sự chú ý cho nàng 20 phút, Không bị chi phối và nàng cũng làm như vậy cho tôi Thì chúng tôi đã cho nhau 20 phút của đời sống Chúng tôi sẽ không bao giờ có lại 20 phút đó Chúng tôi đang chia sẻ cuộc đời cho nhau Đó là một cách truyền đạt tình yêu mạnh mẽ Một phương thuốc không thể chữa lành mọi tật bệnh Trong lời khuyên Bill và Betty jo, Tôi đã sai lầm nghiêm trọng Tôi cho rằng những lời khẳng định sẽ có ý nghĩa nhiều với Betty cũng như với Bill. Tôi hy vọng là nếu mỗi người có những lời khẳng định thích hợp, thì không khí tình cảm sẽ thay đổi và cả hai sẽ bắt đầu cảm thấy được yêu thương. Với Bill thì hiệu quả. Anh bắt đầu cảm thấy tích cực hơn về Betty Jo. Anh bắt đầu cảm nhận được sự quý trọng thật vì đã làm việc chăm phí. Nhưng với Betty thì không thể hiệu quả được như vậy Bởi những lời khẳng định không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của chị Ngôn ngữ của chị là thời gian chất lượng Tôi trở lại điện thoại và cảm ơn Bill vì những cố gắng của anh suốt 2 tháng qua Tôi cho anh biết là anh đã làm thật tốt trong việc khẳng định Betty Jo Và chị ấy đã nghe những lời khẳng định của anh Anh nói Nhưng thưa tiến sĩ Chapman Cô ấy vẫn không vui lắm Tôi không nghĩ là cô ấy thấy tình trạng khá hơn bao nhiêu Tôi nói Anh nói đúng Và tôi nghĩ tôi đã biết lý do Vấn đề là tôi đã đề nghị lầm ngôn ngữ yêu thương view chẳng mấy may hiểu ý tôi muốn nói Tôi giải thích rằng Điều khiến cho người này cảm nhận được tình cảm yêu thương Không phải lúc nào cũng là điều khiến cho người kia cảm nhận được tình cảm yêu thương Anh ấy đồng ý rằng ngôn ngữ của anh là những lời khẳng định Anh cho tôi biết điều đó quan trọng đối với anh ra sao Lúc còn ở tuổi thiếu niên và anh cảm thấy sung sướng biết bao Khi Betty jo tỏ ra quý trọng những việc anh làm Tôi giải thích rằng ngôn ngữ của bé Chi không phải là lời khẳng định Mà là thời gian chất lượng Tôi giải thích khái niệm dành cho người khác sự chú ý không bị chi phối Không nói chuyện với nàng trong lúc đọc báo hoặc xem truyền hình mà nhìn vào mắt nàng Hoàn toàn chú ý đến nàng Cùng làm chung với nàng một việc mà nàng thích làm và làm hết lòng Anh nói Chẳng hạn như đi nghe nhạc giao hưởng với nàng, Tôi có thể nói ánh sáng đã chứa rọi vào Little Rock. Thưa tiến Sĩ Chapman, Đó chính là điều nàng luôn luôn than phiền. Tôi không cùng làm công việc với nàng, Tôi chẳng dành thì giờ nào cho nàng. Cô ấy nói, Hồi chưa cưới chúng ta thường đi đây đó và làm nhiều việc, Còn bây giờ anh quá bận rộn, Đó là ngôn ngữ yêu thương của cô ấy Cũng được thôi Chẳng có gì phải thắc mắc Nhưng thưa tiến sĩ Tôi phải làm gì đây Công việc của tôi quá vất vả Tôi nói Kể cho tôi nghe việc làm của anh đi 10 phút sau đó Anh ấy kể cho tôi chuyện Anh leo lên lớp thang của tổ chức Sự chăm chỉ làm việc của anh cùng niềm kiêu hãnh về những thành quả của anh. Anh kể cho tôi nghe những mơ ước tương lai và anh biết trước trong vòng 5 năm đến anh sẽ đạt đến nơi mình muốn. Tôi hỏi, anh muốn đến đó một mình hay muốn đến đó cùng với Betty và các con? Thưa tiến sĩ Chapman, tôi muốn cô ấy ở bên tôi. Tôi muốn cô ấy cùng hướng với tôi. Đó là lý do khiến tôi luôn luôn bị tổn thương. Mỗi khi cô ấy chỉ trích tôi đã dành thị giờ cho công việc, tôi làm cho cả hai. Tôi muốn cô ấy là một phần trong đó. Nhưng lúc nào cô ấy cũng quá tiêu cực. Tôi hỏi, anh có bắt đầu thấy tại sao chị ấy tiêu cực như vậy không anh Biêu? Ngôn ngữ yêu thương của chị ấy là thời gian chất lượng. Anh đã dành cho chị ấy quá ít thì giờ đến nỗi Để chứa tình yêu của chị ấy trống rộng Chị ấy không cảm thấy an tâm trong tình yêu của anh Vì thế chị ấy đã kích chính điều Chị nghĩ là đã chiếm hết thị giờ của anh Đó là công việc của anh Chị ấy không thật sự ghét công việc của anh Chị ấy ghét sự kiện là mình cảm thấy ít được anh yêu thương Anh Bill chỉ có một giải pháp Và cũng đắt giá Anh phải dành thị giờ cho Betty Jo Anh phải yêu chị ấy bằng ngôn ngữ yêu thương thích hợp Tôi biết ông nói đúng thừa tiến sĩ Chapman Vậy tôi bắt đầu từ đâu ạ? Anh có sẵn tập giấy không? Tập mà anh liệt kê những điều thích cực về Betty Jo đó Dạ có đây Tốt Chúng ta sẽ làm một bản liệt kê khác. Có một số điều nào mà anh biết là Betty jo muốn anh cùng làm chung với chị ấy không? Những điều mà chị ấy đã đề cập nhiều năm rồi đó. Sau đây là bản liệt kê của Bill. Dùng xe nhà di động đi nghỉ cuối tuần ở miền núi. Đôi khi cho con đi theo và đôi khi chỉ riêng hai chúng tôi. Đón nàng đi ăn trưa. Tại một nhà hàng lịch sự hoặc thậm chí đôi khi ở McDonald's Tìm một người giữ trẻ và đưa nàng đi ăn tối Chỉ hai chúng tôi thôi Mỗi tối khi đi làm về Ngồi xuống kể cho nàng nghe ngay làm việc của tôi Trong khi nàng cũng kể về ngày đã qua của mình Cô ấy không muốn tôi xem TV Trong khi chúng tôi tìm cách trò chuyện với nhau Dành thì giờ nói chuyện với con cái Về những kinh nghiệm ở trường của chúng Dành thì giờ cho các môn chơi với con Cùng đi cắm trại với nàng và các con vào thứ bảy Và đừng than phiền về kiếm với rồi Đi nghỉ mát với gia đình ít nhất mỗi năm một lần Cùng đi bộ với nàng và vừa đi vừa chuyện trò Đừng đi trước nàng Anh nói Đó là những điều cô ấy đã nói suốt nhiều năm qua. Anh biết tôi sẽ đề nghị gì rồi chứ, phải không anh Bill? Anh nói, làm mấy việc đó. Đúng thế, mỗi tuần một việc trong hai tháng kế tiếp. Tìm đâu ra thì giờ, anh tự lo lấy. Tôi nói tiếp, anh là người khôn ngoan, anh sẽ không được như ngày nay nếu anh đã không quyết định đúng mức. Anh khó khả năng hoạch định cuộc đời mình và bao gồm cả Betty jo trong những kế hoạch của anh. Anh nói, tôi biết tôi có thể làm được. Và anh Bill à, điều này không hẳn phải cắt giảm bớt những mục tiêu nghề nghiệp của anh. Nó chỉ có nghĩa là khi anh lên tới đỉnh thì Betty jo và các con sẽ cùng lên với anh. Đó chính là điều tôi cần hơn bất cứ thứ gì khác Dù có lên tới đỉnh hay không Tôi cũng muốn nàng được hạnh phúc Và tôi muốn tận hưởng cuộc sống chung với nàng và các con Ngày tháng đã trôi qua Bill và Betty đã lên tới đỉnh và xuống lại Nhưng điều quan trọng là họ cùng làm với nhau Con cái đã rời tổ Và Bill với Betty đều đồng ý đó là những năm tươi đẹp nhất Bill trở thành người hâm mộ khao khát nhạc giao hưởng Còn Betty Jo thì ghi cảm một bản liệt kê bất tận trong tập giấy Những điều chỉ quý mến ở Bill Anh ấy không hề chám nghe những điều đó Hiện nay anh đã lập công ty riêng và gần lên tới đỉnh trở lại Công việc của anh không còn là mối đe dọa cho bé Tijo nữa. Chị thích thú công việc đó và khích lệ anh. Chị biết rằng mình là số 1 trong đời anh. Để chứa yêu thương của chị tràn đầy, Và nếu nó có bắt đầu vơi tràn, Thì chị biết rằng, Chỉ cần lời yêu cầu đơn giản, Là chị sẽ được biêu hoàn toàn, Lưu ý ngay. Cùng chung với nhau, Trọng điểm của thời gian chất lượng là sự cùng chung với nhau. Tôi không ngủ ý sự gần gũi Hai người cùng ngồi trong một phòng rất gần nhau, nhưng không hẳn có sự cùng chung với nhau. Cùng chung với nhau có liên quan đến sự tập trung chú ý. Khi người cha ngồi xuống sàn, lăn bóng cho đứa con 2 tuổi của mình, thì sự chú ý của ông ta không tập trung vào quả bóng mà là bảo đứa con. Trong phút giây ngắn đó, cho dù có kéo dài bao lâu thì hai cha con vẫn có sự cùng chung với nhau. Tuy nhiên, nếu người cha nói điện thoại trong lúc đang lăn bóng thì sự chú ý của ông bị giảm bớt. Một số vợ chồng nghĩ rằng họ dành thời giờ cho nhau, trong khi trên thực tế, họ chỉ sống gần bên nhau. Họ ở chung nhà cùng một lúc Nhưng không cùng chung với nhau Người chồng xem thể thao trên truyền hình Trong khi nói chuyện với vợ Là không dành thời gian chất lượng cho vợ Vì nàng không hoàn toàn được quan tâm Thời gian chất lượng không hàm ý Chúng ta phải dành thì giờ gần gũi Để nhìn chăm vào mắt nhau Nó hàm ý là chúng ta cùng làm chung một việc nào đó và cùng hoàn toàn lưu ý tới nhau. Sinh hoạt kéo hai người lại với nhau chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng về tình cảm chính là việc chúng ta dành thời giờ tập trung vào nhau. Sinh hoạt chỉ là phương tiện để tạo cảm giác cùng chung với nhau. Điều quan trọng trong trường hợp người cha lăn bóng cho đứa con 2 tuổi không phải là chính việc làm đó mà là tình cảm được phát sinh cha con anh giống như vậy vợ chồng cùng chơi quần vật với nhau nếu đó thật sự là thời gian chất lượng họ không tập trung vào môn chơi mà vào sự kiện là họ đang dành thì giờ cho nhau điều diễn ra trên lĩnh vực tình cảm mới là quan trọng khi chúng ta có dành thì giờ theo đuổi chung một công việc cho biết chúng ta quan tâm đến nhau Chúng ta thích ở bên nhau, chúng ta thích làm việc chung với nhau. Đàm thoại chất lượng Giống như lời khẳng định, ngôn ngữ thời gian chất lượng cũng có nhiều phương ngữ. Một trong những phương ngữ phổ biến nhất là đàm thoại chất lượng. Đàm thoại chất lượng ngụ ý đối thoại đồng cảm, trong đó hai cá nhân chia sẻ những kinh nghiệm, suy tư, tình cảm cùng ước muốn Trong bối cảnh thân thiện không bị gián đoạn Đa số những người thang phiền người phối hậu của họ không trò chuyện Không hẳn ngụ ý người đó không nói lời nào Họ hàm ý rằng những người phối ngẫu đó ít khi dự phần trong đối thoại đồng tạm Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu là thời gian chất lượng Thì đối thoại như vậy rất cần Để chàng hoặc nàng cảm thấy được yêu thương Đàm thoại chất lượng hoàn toàn khác với ngôn ngữ yêu thương đầu tiên Lời khẳng định tập trung vào điều chúng ta đang nói Trong khi đàm thoại chất lượng tập trung vào điều chúng ta đang nghe Nếu tôi chia sẻ tình yêu tôi cho bạn bằng phương tiện thời gian chất lượng Và chúng ta sẽ dành thì giờ đó để đàm thoại thì có nghĩa là tôi sẽ tập trung, khuyến khích bạn nói, đồng cảm lắng nghe những gì bạn nói. Tôi sẽ đặt câu hỏi, không phải theo cách chất vấn, nhưng với ước muốn chân thành tìm hiểu suy nghĩ, tình cảm cùng ao ước của bạn. Tôi gặp Patrick khi anh 43 tuổi và đã kết hôn 17 năm. Tôi nhớ đến anh vì những lời đầu tiên của anh thật gây ấn tượng Anh ngồi trên ghế da trong văn phòng tôi Và sau khi tự giới thiệu ngắn gọn Anh nghiêng tới trước nói vô cùng xúc động Thưa tiến sĩ Chapman Tôi là thằng ngu, thật sự ngu Tôi hỏi điều gì khiến anh kết luận như vậy? Anh nói tôi kết hôn 17 năm rồi Và vợ tôi đã bỏ tôi Bây giờ tôi thấy mình thật là ngu Tôi lặp lại câu hỏi lúc đầu Mà anh ngu như thế nào chứ? Vợ tôi đi làm về kể cho tôi nghe những vấn đề trong sở làm của nàng Tôi lắng nghe rồi cho nàng biết nên làm gì Tôi luôn luôn cho nàng biết ý kiến của tôi Tôi nói với nàng rằng Chính nàng phải đối đầu với vấn đề Vấn đề không tự ra đi Em phải nói chuyện với những người có liên hệ Hoặc với giám thị của em Em phải giải quyết vấn đề Hôm sau nàng đi làm về Cũng kể lại những vấn đề đó cho tôi Tôi hỏi là nàng có làm theo đề nghị của tôi hôm trước không? Nàng lắc đầu nói không Cho nên tôi nhắc lại lời khuyên Tôi nói với nàng Đó là cách xử lý tình huống. Rồi ngày kế tiếp nàng cũng về nhà kể lại cùng những vấn đề đó. Tôi lại hỏi nàng có làm theo lời đề nghị của tôi không? Nàng lát đầu và nói không. Sau ba hoặc bốn đêm như thế tôi nổi giận. Tôi nói với nàng là đừng có mong sự đồng cảm của tôi nếu nàng không sẵn sàng làm leo lời khuyên của tôi. Nàng không cần phải sống dưới thứ căng thẳng và áp lực như vậy Nàng có thể giải quyết được vấn đề nếu chỉ làm theo lời tôi Tôi đau lòng thấy nàng sống trong căng thẳng đó Vì tôi biết nàng không cần phải như vậy Lần kế tiếp nàng nhắc lại vấn đề tôi nói Anh không muốn nghe chuyện đó nữa đâu Anh đã nói với em việc cần làm rồi Nếu em không muốn nghe lời khuyên của anh Thì anh cũng không muốn nghe chuyện đó nữa Anh nói Tôi rút lui và lo công việc riêng Tôi thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn quá Bây giờ tôi nhận ra rằng Khi kể lại những đấu tranh trong công việc làm Nàng không cần lời khuyên Nàng cần sự đồng cảm Nàng muốn tôi lắng nghe Chú ý đến nàng Tỏ cho nàng biết là tôi có thể hiểu nỗi đau, sự căng thẳng, áp lực Nàng muốn biết rằng tôi yêu nàng và ủng hộ nàng Nàng không cần lời khuyên và nàng chỉ muốn biết rằng tôi đã hiểu nàng Nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng hiểu nàng Tôi quá bận đưa ra lời khuyên, thật là dại dột Giờ thì nàng đã đi rồi Anh hỏi Tại sao lúc đang ở trong cuộc thì mình lại không thấy được những điều này chứ? Tôi thật nuôi mù trước sự việc. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu ra là mình đã làm cho nàng thất vọng như thế nào. Vợ của Patrick yêu cầu đàm thoại chất lượng. Về tình cảm, chị ấy khao khát được tập trung chú ý bằng cách lắng nghe nỗi đau cùng thất vọng của chị. Patrick đã không tập trung lắng nghe mà lại tập trung nói. Anh chỉ lắng nghe vừa đủ để tiếp thu vấn đề rồi suy nghĩ giải pháp. Anh không lắng nghe đủ lâu hoặc đủ kỹ càng để biết được nỗi khốn khổ của chị đang cần sự ủng hộ và thấu hiểu từ anh. Nhiều người trong chúng ta giống như Patrick. Chúng ta được đào tạo để phân tích vấn đề và nghĩ ra giải pháp. Chúng ta quên rằng hôn nhân là mối liên hệ, chứ không phải là một dự án cần được hoàn tất hoặc một vấn đề để giải quyết. Mối liên hệ thì đòi hỏi sự lắng nghe với mục đích thấu hiểu ý nghĩ, tình cảm cùng ước muốn của người kia. Chúng ta phải sẵn sàng đưa ra lời khuyên, nhưng chỉ khi nào được yêu cầu và đừng bao giờ làm theo cách chiếu cố. Đa số chúng ta ít được huấn luyện lắng nghe, chúng ta có khả năng suy nghĩ và nói nhiều hơn. Học lắng nghe có thể cũng khó như học ngoại ngữ, nhưng chúng ta vẫn phải học nếu muốn truyền đạt tình yêu. Điều này đặc biệt đúng vì ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngậu là thời gian chất lượng, và phương ngữ của chàng hoặc của nàng là đàm thoại chất lượng. Cũng may là có nhiều sách vở cùng bài báo Viết về cách triển khai nghệ thuật lắng nghe Tôi sẽ không tìm cách lặp lại điều đã viết đâu Mà chỉ gợi ý tóm lược những lời khuyên thực tế sau đây Thứ nhất, tiếp tục nhìn vào mắt khi người phối ngẫu đang nói Điều này giữ cho tâm trí bạn khỏi lang thang Và tỏ cho chàng hay nàng biết là bạn đang hoàn toàn tập trung sự chú ý Thứ hai, đừng đắng nghe người phối ngẫu cùng lúc bạn đang làm một việc khác. Hãy nhớ thời gian chất lượng, tức là dành cho ai đó sự chú ý toàn vẹn của bạn. Nếu bạn đang xem, đọc hoặc làm một điều gì khác một cách vô cùng chăm chú và không thể từ bỏ ngay, thì hãy nói thật cho người phối ngẫu. Cách nói tích cực có thể như sau. Em biết anh đang muốn nói chuyện với em, em rất thích và muốn hoàn toàn tập trung nghe anh. Nhưng bây giờ thì không được, nếu anh chở em làm xong việc này trong 10 phút nữa, em sẽ ngồi lắng nghe anh. Đa số người phối ngẫu đều tôn trọng lời yêu cầu như vậy. Thứ ba, lắng nghe tình cảm. Hãy tự hỏi người phối ngẫu của tôi đang mang tâm trạng nào? nghĩ là mình đã có lời giải đáp, hãy xác nhận lại. Ví dụ, em thấy dường như anh đang thất vọng vì em quên. Như vậy chàng sẽ có cơ hội làm rõ những cảm nghĩ của mình. Nó cũng chứng tỏ bạn đang cố gắng lắng nghe điều chàng đang nói. Thứ tư, quan sát ngôn ngữ thân thể. Bàn tay nắm chặt, run rẩy, nước mắt tuôn, mày cau lại, Cùng chuyển đồng của đôi mắt Có thể làm mấu chốt nói lên cảm nghĩ của người kia Có lúc ngôn ngữ thân thể nói lên một thông điệp Trong khi lời nói lại truyền đi một thông điệp khác Hãy yêu cầu xác minh để bạn biết chắc Nàng đang suy nghĩ và cảm nhận ra sao Thứ năm, đừng ngác lời Khảo cứu mới đây cho thấy con người trung bình Chỉ lắng nghe được 17 giây là cắt đứt và chen vào suy nghĩ của riêng mình. Nếu hoàn toàn chú ý tới bạn trong khi bạn đang nói, tôi sẽ kiềm chế không tự bào chữa mình, hoặc cùng tình cảm của bạn. Mục tiêu của tôi không phải là đề nghị binh vực mình hoặc sửa sai bạn, chỉ là để hiểu bạn thôi, học nói. Đàm thoại chất lượng đòi hỏi không chỉ sự lắng nghe đồng cảm Mà còn sự tự bộc lộ bản thân nữa Khi người vợ nói Ước gì chồng tôi chịu nói Tôi không hề biết anh ấy đang nghĩ gì hoặc cảm thấy thế nào Tức là đang yêu cầu có sự thân mận Nàng muốn cảm thấy gần gũi với chồng Nhưng làm sao cảm thấy gần gũi được Với người mà mình không biết Để giúp nàng cảm thấy được yêu thương, chàng phải học cách tự bộc lộ chính mình. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của nàng là thời gian chất lượng và vương ngữ của nàng là đàm thoại chất lượng, thì bể chứa tình cảm yêu thương của nàng chỉ được đổ đầy khi chàng nói cho nàng biết những suy nghĩ cùng tình cảm của mình. Tự bọc lộ bản thân không dễ đối với một số trong chúng ta. Nhiều người sinh trưởng trong những gia đình không khuyến khích mà còn lên án sự biểu lộ suy nghĩ và tình cảm. Xin một món đồ chơi là sẽ phải nghe cả một bài thuyết giảng về tình trạng tài chánh bi thảm của gia đình. Trẻ quay đi cảm thấy có lỗi vì đã có ước muốn đó và học tập ngay việc không bọc lộ những ước muốn của mình. Khi trẻ biểu lộ nóng giận, cha mẹ nó đáp ứng bằng những lời lên án khắc nghiệt. Do đó, trẻ học biết rằng biểu lộ tình cảm nóng giận là không thích hợp. Nếu trẻ bị làm cho cảm thấy tội lỗi khi tỏ ra thất vọng vì không được cùng đi theo cha tới cửa hàng, thì nó sẽ học cách giữ lại sự thất vọng bên trong. Khi bước vào tuổi trưởng thành, đa số chúng ta đã học được cách Từ chối những tình cảm của mình Chúng ta không còn liên lạc được Với cái tôi tình cảm của mình nữa Một bà vợ nói với ông chồng Anh cảm thấy thế nào về việc làm của Don? Chồng đáp Anh nghĩ là nó sai Lẽ ra nó phải Nhưng ông không nói cho vợ biết Những tình cảm của mình Ông chỉ nói lên suy nghĩ Có lẽ ông ấy có lý do để cảm thấy nóng giận, tổn thương hoặc thất vọng. Nhưng ông ấy đã sống quá lâu trong thế giới suy tư đến nỗi không nhận biết những tình cảm của mình. Khi ông ta học ngôn ngữ đàm thoại chất lượng, thì cũng giống như học một ngoại ngữ. Chỗ để bắt đầu là liên lạc với tình cảm, nhận thức mình là một tạo vật có tình cảm bất chấp sự kiện. Ông ta đã phủ nhận phần đó trong cuộc đời mình nếu bạn cần học ngôn ngữ đàm thòa chất lượng hãy bắt đầu bằng cách lưu ý những xúc cảm bạn cảm thấy khi xa nhà hãy mang theo một tập giấy ghi chép nhỏ và giữ luôn trong người mỗi ngày ba lần trong ngày hãy tự hỏi suốt 3 giờ qua tôi có những xúc cảm nào Tôi cảm thấy thế nào trên đường tới sở làm khi người lái xe sau tôi đàn bám sát đuôi xe tôi? Tôi cảm thấy ra sao khi dừng ở trạm xăng mà máy bôm tự động không tắt để hông xe tôi dính đầy cả xăng? Tôi cảm thấy ra sao khi đến sở thấy thư ký của mình đã được chỉ định vào một dự án công trình đặc biệt suốt buổi sáng? Tôi cảm thấy thế nào khi người trưởng ngành bảo Những dự án tôi đang phụ trách phải hoàn toát trong ba hôm Trong khi tôi nghĩ còn tới 2 tuần nữa Hãy ghi lại những tình cảm của bạn vào tập giấy Cùng với một hoặc hai từ Để giúp bạn nhớ ra sự kiện tương ứng với cảm nghĩ Bản liệt kê của bạn có thể như sau Sự kiện xe nối đuôi Cảm nghĩ giận dữ Sự kiện tràm xăng Cảm nghĩ rất bực mình Sự kiện không có thư ký Cảm nghĩ thất vọng Sự kiện dự án công trình phải nộp Cảm nghĩ chán nản và lo lắng Hãy làm bài tập này mỗi ngày 3 lần Rồi bạn sẽ nhận ra được bản chất tình cảm của mình Hãy dùng tập giấy ghi chép và tất chia sẻ những xúc cảm cùng sự kiện với người phối ngẫu được càng nhiều càng tốt trong vài tuần...